Chương 41. nhiếp Chính Vương nổi trận lôi đình nương theo nét cọ cuối cùng, toàn cảnh Thanh Châu đã hoàn toàn hiện rõ trên mặt giấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới thegioiduyentoc.com. Kiều Dư gắt bút, sau đó dùng tay áo để lau đi mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nàng cảm thấy cả người mình mệt như muốn tê cứng. Xuân Lan thức thời dâng một ly trà thơm tới, cô nương ngồi vẽ lâu như vậy hẳn là khác nước rồi. Ban thấy cô nương rất tập trung nên nô tỳ không dám quấy rầy, bây giờ cô nương uống một chút trà đi. Kiều Dư khác muốn chết, vội nhận lấy chung trà rồi uống cạn một hơi, sau đó nàng trải chung trà lại cho Xuân Lan, Kiều Dư nhìn bản vẽ trên bàn một chút, mực trên đó vẫn chưa khô hẳn, nàng đấm đấm sống lương mỏi nhiều phía sau rồi giao việc cho Xuân Lan. Ta đi ngủ một lát, mọi người cẩn thận trong chừng bản vẽ, mực trên này vẫn còn ẩm, cần để khô tự nhiên, đừng để nó gặp gió, nếu không sẽ bị lem, từng nét trong bản đồ này đều vô cùng công phu và chính xác. Nếu vô tình để nói nhiều hơn vài nét bút thì ý nghĩa địa hình sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Xuân Lan cười đáp, những gì cô nương căng dặn, nô tỳ đều nhớ kỹ. Kiều Dương gật đầu, lúc này mới đi về phía giường. Sau khi nằm nghiêng xuống chăn đệm, nàng liền thấy sau lưng vừa đau vừa bút, nàng nhắm mắt lại để bản thân được thư giãn một lát. Thư phòng của Ngụy Đình đóng cửa rất chặt, nếu đứng phía ngoài sẽ chỉ cảm thấy bên trong thật yên lặng, không hề có chút động tĩnh nào. Hà Yên ôm một chồng giấy tuyên thành dày cộm, đi tới đi lui bên ngoài, sắc mặt nóng vội, bên cạnh y là hàng chiêu đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt thẳng tắp nhìn cửa phòng chầm chầm. Tuy rằng gương mặt lạnh nhạt của hàng chiêu không lộ ra cái gì bất thường nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vậy, chỉ có trương tế là thẳng nhiên như không. Ông nhắm hai mắt dưỡng thần, trong miệng còn hát một đoạn kịch nhân gian, Hà Yên không nhịn được, nóng nảy nói, trương tiên sinh. Ngài đừng có hát nữa được không, ngài hát tới mức lòng ta rối bời hết rồi, trương tế dừng lại, mở mắt ra nhìn Hà Yến, cất giọng trấn an, người trẻ tuổi không nên gấp gáp như thế, đừng nóng, đừng nóng, ta có thể không vội à, Hà Yến càng nôn hơn nữa, chiến sự Thanh Châu trước mắt cực kỳ giằng co, đại binh đã bị vây ở Bình Thành tới 10 ngày, thoạt nhìn còn có thể lâu hơn nữa, tạm không nói tới tổn thất lương thảo nhưng về binh lực ắt sẽ có thiệt hại. Cái gọi là gấp như cứu hỏa chính là để hình dung tình hình bây giờ đấy, ai cũng cần vương gia hạ đối sách nhưng tại sao lúc này ngài ấy lại giam mình trong thư phòng kia chứ, trương tiên sinh, rốt cục là vương gia đang bận cái gì, Hà Yến vừa mới hỏi xong, sau cửa thư phòng đã truyền ra giọng nói lạnh nhạc của ngụy Đình, đều vào cả đi, Hà Yến gấp không chờ được, vội đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào, mấy người hàng chiêu và trương tế thấy vậy cũng đuổi theo sau, vừa bước vào. Mọi người đã thấy Ngụy Đình ngồi sau bàn án, ngón tay đang xoa trắng của mình, dán vẻ vô cùng đau đớn, mà trước mặt hắn là một chồng giấy tuyên thành, trên đó chi chít dòng chữ, Ngụy Đình nhìn mọi người trong phòng một cái, cuối cùng đảo mắt qua Trần Bình, gọi ông lại đây, sau đó, hắn đưa chồng giấy tuyên thành cho ông rồi nói, ngươi đi tìm một gánh hát rồi thu xếp cho họ diễn tập vỡ kịch này đi, mấy ngày nữa là tới sinh nhật của A Dư rồi, không được xảy ra sơ sót. Trần Bình không người nhận lệnh, sau đó bưng chồng giấy mà hắn dùng để viết kịch đi ra ngoài, lúc ông đi ngang qua, Hà Yến không nhịn được ngó ngang, ba chữ lỡ một đời đập vào trong mắt y, Hà Yến, lỡ một đời, ba chữ này sau nghe có vẻ giặc dào tình cảm và ẩn chứa nhiều ái tình nhân gian thế nhỉ, Hà Yến thật không dám tin rằng người đã viết ra ba chữ này chính là Ngụy Đình, Hà Yến không nhịn được hỏi, vậy dạo này vương gia bận tới thế đều vì viết vỡ hí kịch này sao? Ngụy Đình xoa xoa cái trắng đang đau bút của mình, trầm giọng nói, đây là việc riêng của bổn vương, chưa tới lượt ngươi nhúng tay vào, việc riêng của vương gia đương nhiên thuộc hạ không nên nhúng tay, nhưng mấy ngày nay vương gia lại vì tiểu ngư cô nương mà viết vỡ hí kịch này, không còn dành thời gian cho chuyện triều chính hệ trọng nữa, cho nên thuộc hạ không thể không nói, Hà yến hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp, có câu hồng nhan họa thủy, vương gia đừng vì nữ sắc mài chậm trễ bá nghiệp của chính mình. Lấy trụ vương làm gương mà xem, đam mê tử sắc, sao nhãn triều chính, để rồi vụt mất cơ nghiệp của mình, hỗn xược giọng của ngụy Đình trầm như bể, hắn nhìn Hà Yến chầm chầm, ánh mắt sắc lạnh như đao, Hà Yến quỳ xuống đất, nói, thuộc hạ biết vương gia không thích nghe những lời này, nhưng chuyện của Thanh Châu trước mắt đã quá nguy cấp, vương gia lại đổ thời gian đi viết khí kịch, thật sự là lẫn lộn công tư, không phân nặng nhẹ, vì tiểu ngư cô nương. Ngài quả thật đã phá lệ rất nhiều chuyện rồi, đúng là dung mạo của tiểu ngư cô nương thánh thiện đơn thuần, vương gia có cưng chiều nàng cũng không có gì lạ, nhưng sự cưng chiều của ngài đã nhiều tới mức này đã là quá mức, vương gia, để tiểu ngư cô nương ở lại bên cạnh ngài sẽ không có ít lợi gì, Hà yến, ngươi thật to gan, Ngụy Đình cầm nghiêng mực trong tay ném vào Hà yến, lời này của Hà yến thật sự đã chạm tới vẫy ngược của hắn, bây giờ nói kiều dư ở bên cạnh hắn không có ít gì. Vậy bước tiếp theo có phải là khuyên hắn tiễn nàng đi hay không, cơn thịnh nộ của Ngụy Đình gần như không thể áp được, mất tận thời gian 3 năm, hắn mới tìm được Kiều Dư, chỉ hận không thể cột nàng chặt chẽ bên cạnh mình, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp lấy Kiều Dư từ trong tay hắn, cái ý định này tới nghĩ cũng đừng nghĩ, nghiêng mực kia đập vào trắng của Hà Yến, sau đó rơi xuống đất, mực thừa bên trong dần chảy xuống mặt của Hà Yến, dính lên cả y phục, đen thành một vùng lớn, trong thư phòng. Mấy người trương tế và hàng chiêu thật sự hoảng sợ, họ đã đi theo ngụy định ngần ấy năm nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa thấy hắn giận tới nhường này, hai người lập tức quỳ xuống đất, cầu xin cho Hà Yến, vương gia bớt giận, Hà Yến chỉ là vô thức nói ra, không phải cố tình đâu à, xin vương gia bỏ qua cho hắn lần này, Hà Yến sờ vết máu bên huyệt thái dương của mình, ngược lại vô cùng nghiêm túc, nói, thuộc hạ không phải vô thức nói ra, lần trước vương gia vô cớ muốn giết Trịnh Hy. Thuộc hạ cũng muốn nói rồi, về chứng đau đầu của ngài nữa, rõ ràng là không khỏe nhưng ngài lại hao tâm tổn trí vào một vở hí kịch, Thuộc hạ thật sự không thể hiểu được, Ngụy Đình lạnh lùng quá. Hà Yến, ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không dám giết ngươi. Bầu không khí lập tức rơi vào hầm băng. Ngụy Cửu run lên lập cập. Đúng lúc này, Ngụy Ngũ kéo kéo tay áo của hắn, thấp giọng nói nhỏ bên tai, ngươi mau đi mời tiểu ngư cô nương tới đây. Lúc này chỉ có tiểu ngư cô nương mới có thể áp chế được cơn thịnh nộ của vương gia mà thôi, nhưng lúc mọi người không để ý tới mình, ngụy cửu lập tức chuồng ra ngoài, chạy thẳng một mạch tới viện quy nhất, kiều dư còn đang ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa dồn dập, nàng vừa mở mắt ra, Xuân Lan từ bên ngoài đã tiến vào chuyển lời, tiểu ngư cô nương, ngụy cửu nói vương gia lại bị đau đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng, mời cô nương nhanh chạy qua đó một chuyến. Kiều Dư lập tức tỉnh táo lại, vội mang giày vào, nàng nhìn qua bàn án một chút, mực trên đó vừa hay đã hoàn toàn khô ráo, nàng cuốn nó lại rồi dùng một sợi dây nhỏ để buộc, sau đó cầm theo ra cửa, vừa tới thư phòng, Kiều Dư liền phát hiện ra bầu không khí bất thường, một đám người đang quỳ trên mặt đất, trong đó Hà Yến là người chật vật nhất, trắng của y xương đỏ, còn có máu chảy ra, dường như đã bị thứ gì đó đập trốn. Trước giờ nàng vẫn cảm thấy Hà Yến vô cùng lễ độ và ôn hòa, giống như mấy vị tiên sinh dạy học, cho nên nàng có ấn tượng rất tốt về y, nhưng bây giờ lại thấy dáng vẻ này của Hà Yến, trong lòng nàng không nhịn được mà giật nảy mình, đã xảy ra chuyện gì thế, không khí đóng băng trong phòng nương theo giọng nói dịu dàng và ân cần của kiều dơ mà dần tan ra, sợi dây cung đang kéo căng trong lòng mọi người cũng vô thức được thả lỏng.